các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đang cúi đầu nói chuyện với chị nhưng chỉ một cái nháy mắt sắc mặt cô trắng bệch không chút suy nghĩ trực tiếp kêu một tiếng chị xông tới ông chặt lấy dự tiên tuyết xèo a theo chất lòng rụi ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng vang lên trong nháy mắt xung quanh trở nên tán loạn mọi người dự tới mức cả kinh hoàng hốt bốn phía đều là âm thanh liên rượu bị ném vỡ rơi đầy đất bất thình lình bị ôm lấy Sự thiên thiết hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì Chỉ cảm thấy trên cánh tay nóng bỏng gai gắt Cô thấp giọng kêu gào bi thống Đau đến mức nguyên cả cánh tay cũng run rẩy, Giống như bị tàn thuốc hung hăng dụi vào Mà tiếng thét thảm hơn cả là từ thiên nhu phát ra Tình cảnh hỗn loạn Tất cả mọi người đều khiếp sợ Nhìn cô gái mặc lễ phục phủ dâu xinh xảo Đột nhiên lao xa kia Cô đang cầu thét thảm thiết Cả người run dẩy giống như lá khô rơi Buông cô dâu ngã trên mặt đất chất lỏng trong suốt kia vẩy vào gò má và trên bả vai của cô tiếng xèo xèo nhỏ xíu trong nháy mắt da thịt đã cháy thành màu đen tiếng kêu thảm thiết bi thống vẫn đang kéo dài khách dự tiệc sợ tới mức thách trói tai chạy tán loạn dự Thiên Tuyết đã sợ đến trên mặt không còn chút máu té quỵ dưới đất kêu lớn Tiểu Nhu ở một bên năm Cung Cảnh Hiên chỉ cảm thấy đầu óc ong ong gương mặt tuấn tú trắng bệch kéo dự Thiên Tuyết qua ôm thật chặt vào trong ngực Nỗi khiếp sợ cùng lửa giận trong lòng dường như đã bốc cháy đến mức cao nhất, mà bên cạnh là Phạm Vũ cả kinh khiếp sợ, một tiếng móng chửi nghẹn cổ họng, nhấc chân đá vào cổ tay đã tạt ly rượu kia của La Tình Uyển. Kèm theo một tiếng kêu đau, cổ tay của La Tình Uyển phát ra âm thanh vỡ vụn, tiếp theo đó, cả người cũng lảo đảo, đứng không vững mà ngã trên mặt đất. Mấy an ninh xông tới hung ác đẩy cô ta lại. "Tiểu Nhu," sự tinh tế rùng rợn muốn tránh khỏi lồng ngực của Nam Công Kình Hiên, nước mắt đầy mặt gào thét kêu tên em gái nhìn trên người cô hầu như là vết thương bị cháy trong lòng cô đau đớn kịch liệt mau gọi người tới đây Năm công tinh hiên dẫn dữ gào thét nhanh chóng tra xét tình trạng của dự tiên tuyết xác định cô không bị thương an trí cô ở một bên ở đây đừng nhúc nhích nghe không nói xong anh ôm lấy thiên nhu nhìn từng mảng từng mảng lớn ra thịt phỏng cháy cánh tay cường tráng cũng đang run rẩy tiếng còi xe cảnh sát vang lên ở bên ngoài cả một hôn lễ xa hoa rồi là cảnh tượng hỗn loạn Chị, Thiên Như vẫn còn ý thức Trong đầu chỉ còn lại hình ảnh liên rượu vừa mới rội tới kia Thậm chí cô cũng không nhớ là mình tại sao lại xông tới ngăn cản Vì sao lại cảm thấy sẽ có nguy hiểm Chẳng qua thật tốt, thật tốt Cuối cùng cô cũng có thể làm được trước chuyện cho chị Xe cứu thương khẩn cấp chạy tới bằng tốc độ nhanh nhất nam công Kỳnh Hiên bồng cô lên, nói nhỏ với cô, giọng khàn khàn Chị của em không sao, em nằm yên Một hồi sẽ không có chuyện gì, biết chưa? Giọng anh khẽ run, gương mặt tuấn tú xanh mét u ám Vào thời khắc này Anh không có cách nào nói cho cô biết Tình trạng hiện giờ của cô kinh khủng đến cỡ nào Một bên gò má bị phỏng trái kia Quả thực khiến người ta nhìn mà đau lòng Người phụ nữ đó đúng là điên rồi Lạc phòng vũ chạy tới nghiến răng nói Nhìn cô gái trên băng ca kia Da mặt vốn trắng nõn nà như thuyết Giờ đây bị phỏng cháy một mảng nám đen Giọng nói hùng hồn càng trở nên khàn khàn Cô nhấp này cũng điên rồi tay của anh chống trên xe cứu thương, thầy bác sĩ cùng hộ sĩ qua lại bận rộn làm các loại biện pháp cấp cứu, dây ống dẫn trong suốt vòng qua vòng lại, lòng anh rung động kịch liệt, hai bàn tay căn bản là không biết nên đặt ở đâu, cơ mặt tuấn tú của lạc phàm vũ tái nhợt trong lòng vô cùng hỗn loạn, tay phát run chụp vào vai của nam công cảnh hiên giọng khàn khàn nói, mình theo xe cứu thương đi bệnh viện, bà điên là tình nguyện kiên náo loạn ở mỹ mình đã giao cho cảnh sát, đừng lo lắng, sau lưng có tiếng bước chân truyền đến Sa mỏng trên đầu dự Thiên Tuyết đã bị chính cô kéo xuống, chạy về phía xe cứu thương. Nam Công Kình Hiên thấy cô xông tới, hàng mày tuấn tú nhíu chặt. "Tiểu Nhu, cô nén nước mắt muốn theo lên xe cấp cứu. Thiên Tuyết." Nam Công Kình Hiên ôm cả người cô, hỏa hoãn lực đạo xông tới của cô, giữ chặt cánh tay cô. "Thiên Tuyết, hãy nghe anh nói, em để em ấy đi bệnh viện cấp cứu trước, chúng ta ở đây chờ tin, đợi tình huống ổn định, chúng ta hãy qua đó. Em không muốn Sự thiên tuyết hét lên một tiếng, đầy lồng ngực của anh Nói cho em biết, em ấy như thế nào rồi Cho em theo đi, đó là em gái của em Anh biết, đó là em gái em Thiên tuyết, đừng kích động Năm công kỳ nhiên đau lòng Nắm chặt cổ tay cô, kéo cô vào trong lồng ngực Ôm chặt cả người cô, không cho cô thoát Giữ chặt cái cô, cúi đầu nói Em có thai, không nên tùy tiện lắc lư chạy đoạn Nếu em thật sự muốn đi nhìn Một hồi, anh lái xe đưa em đi Trước hết, đừng kích động dựt tiên đứt giống như con thú bị vây khốn cô cúi đầu kêu khóc thảm thiết bị anh giam giữ trong lòng muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích được đôi tay run rẩy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện